chương hai mươi này nhẫn đưa sớm kia cái kia tuy rằng chúng ta đứa nhỏ đều có nhưng là chúng ta còn không có cảm tình ta còn không nhất định phải gả cho ngươi đâu này nhẫn đưa sớm thời khinh khinh lại ngùng nói xong quý mặc nôn mặt, mặt hắc nha đầu kia đang nghĩ cái gì loạn thất bát tao buộc định quý mặt lệnh lọ dỉn quả thực muốn điệu băng trá tử thời khinh khinh c h á t c h á t nhãn tỉnh không phải cầu hôn quý mặc nôn thời khinh khinh dựa theo đối phương nói phóng thích d ý niệm buộc định kiên nhẫn ngay sau đó cảm nhận được có trăm lập phương không gian bên trong đủ loại vật tư nha thời khinh khinh vừa mừng vừa sợ ở mặt thế có cái không gian này ý nghĩa cái gì tất cả mọi người biết thời khinh khinh kích động ôm quý mặc nôn cổ thân ở trên mặt hắn yêu tử ngươi quý mặc nôn ngươi thật sự là đại đại hảo nhân bị phát người tốt tạp quý mặc nôn mẹ thân ba ba không có thân hắn thời chi hành mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi hoán niệm kêu lên mẹ thời khinh khinh nhìn đến nhi tạp hoán niệm khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bẹp một ngụm thân ở trên mặt h ắ n tiểu hành cũng tốt lắm quý mặc nôn tầm mắt không tự chủ được dừng ở thời khinh khinh trên ngôi kêu mềm mại cảm giác tựa hồ còn tại nhường hắn vô luận như thế nào đều lau không đi nàng thân hắn khi tê dại cảm giác mẫu tử lưỡng ngây vai không hoàn quý mặc nôn đ ỉ n h chỉ bọn họ động tác đem đồ ăn lấy ra ăn cơm thời c h i hành không hổ là thời khinh khinh thân nhi tử nhìn đến đồ ăn khi cặp kia mắt tỏa ánh sáng bộ dáng quý mặc ngôn cũng không đành lòng xem đồng thời nhớ tới thời khinh khinh bị đoạt xá gặp được còn có con của hắn trước kia cuộc sống có lẽ qua cũng không tốt trong lòng liền thu hoảng còn có này mà thế đã đến một tháng con của hắn bị kia đoạt xá nhân trở thành mồi quý mặc ngôn mâu chung tránh qua nguy hiểm thời khinh khinh tựa hồ cảm giác được cả người dùng mình một cái mê mang nhìn về phía quý mặc n ô n ngươi làm sao vậy dừng một chút nhìn xem trong tay vừa kéo xuống đến chân gà nhi đưa qua đi cùng nhau ăn đi quý mặc n ô n tiếp nhận hảo cùng bọn họ mẫu tử lưỡng cùng nhau ăn cơm khẩu vị luôn sẽ rất hảo bên này một nhà ba người ăn cơm hỗ động thường thường tát cẩu lương quả thực ngược phiên xa nam mấy người bọn họ nhưng là phong quản gia xem bọn hắn hỗ động thiếu gia cũng không lại này đầy hướng như vậy lạnh lùng trong lòng an ủi không ít mặt thế phía trước thiếu da khiết phích thực nghiêm trọng mặt thế sau tựa hồ tiếp xúc qua tăng t h ì khiết phích phương diện cũng giảm xuống chút nhưng về đồ ăn vẫn là giống như trước đây sẽ không nhận người khác qua tay phong quản gia nhìn nhìn thời khinh khinh tâm thán thiếu da quả nhiên thực yêu khi tiểu thư thế nhưng ăn khi tiểu thư đưa qua đi đồ ăn ăn uống no đủ thời khinh khinh nhìn về phía những người khác các ngươi có hỏa hệ dị năng giả đi vậy nấu nước đều tắm rửa Thủy không đủ trong lời nói, lại tới tìm ta. Được đến thời tại tìm tắm tắm tôn mặt tắm không khinh khinh những khác không chỗ chạy nhanh họ hữu nhiều những nhỏ đủ này, này này lấy kỳ nói, đến người cũng ngược, Nam nấu nước, bọn họ muốn tắm rửa, tắm rửa tôn cũng buộn người cần dùng ấn lớn nhỏ vóc đi xếp hàng Được đem đồ đều đó đi rửa rửa rửa ra, rửa. lời lại lời lại việc, bước xa sau vóc xếp áp ở bề đương nhiên nghĩ đến hai vị nữ sĩ bọn họ vẫn là rất thân sĩ phong phạm trước nấu nước cấp hai vị nữ sĩ dùng tiếp nếu phong quảng ra lại là diêm hy cuối cùng mới là sa nam chính mình mẹ suy sụp sa nam ôm lấy mập mạp ký mấy những người này rời đi quý mặc nôn đem rác thu thập hoàn đi đến đang ở ngoạn lẫn nhau ngón tay mẫu tử lưỡng trước mặt còn không nói chuyện liền nhìn đến thời khinh khinh tay trái trên ngón giữa nhẫn tư tưởng không hiểu bị mang ai dùng để cầu hôn nhẫn cùng dùng để kết hôn nhẫn ra vẻ là muốn tách ra chuẩn bị không cvb lp luy đầy không